các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tổng giám đốc à thật sự là không cần như vậy mẹ còn chúng tôi đã mang đến nhiều tiền toán như vậy cho vợ chồng hai người rồi làm sao có thể không biết ngượng mà lại tiền anh chứ liều phàm có một chút ngượng ngùng mà nhìn đừng chả mà đúng rồi khải nhi làm sao lại không đến cùng với anh cô ấy đường đừng chả lúng túng không biết phải nói gì cho phải vừa nghĩ tới tiểu khải nhi lừa gạt anh thì trong lòng giận kê gớm cái đứa nhỏ tinh nghịch này chuyện gì cũng làm ra được Không giáo huấn cô ấy một chút Thì chẳng phải là sẽ cương chiều đến tận trời rồi sao Mà đúng rồi Tổng Giám Đốc à Khả Nhĩ nói muốn làm mẹ nuôi của con tôi Anh sẽ làm ba nuôi của đứa bé chứ Liệu Phạm ôm đứa bé Giống như hiến vật quý mà đưa đến trước mặt của đường trá Anh nhìn xem Bộ dạng con bé có phải là rất giống tôi hay không chứ Đúng là rất giống Liệu Phạm à Tôi không muốn dấu giếm đứa bé Là tôi chính là cha ruột của nó Là ba nuôi cũng không Cái gì Anh là cha của đứa bé ư? Đời là xảy ra chuyện vào lúc nào, tôi như thế nào lại không biết chứ?" Liễu Phạm bị lời nói của Đường Trá chọc cho cười. Khả Nghi chẳng lẽ không nói cho anh biết rằng đứa bé này là của Vân Thiên hay sao?" Đường Trá giữ nguyên khuôn mặt tươi cười của Liễu Phạm. "Chẳng lẽ là không đúng sao?" Thám Tử nói rằng đứa bé bị sinh non. "Đứa bé này chẳng lẽ không phải là từ một đêm kia sao?" "Tổng giám đốc à, anh đây là muốn làm cho tôi cười chết sao?" Liệu phòng không ngờ rằng đường chá lại mất như vậy? Anh ta vậy mà không nhìn ra đứa nào này không giống anh một chút nào. Anh vậy mà không nhìn ra, đôi mắt của đứa bé này cùng với phân tiên là giống nhau y đứt. Thật là không phải vậy. Nhưng mà chúng ta xảy ra quan hệ, đứa nhà này vô cùng là có khả năng. Còn mặt của đường trá càng lúc càng huy hô, cũng sắp biến thành tượng sắp rồi. Ai nói chúng ta xảy ra quan hệ chứ? Tôi cũng là gần đây mới nghĩ ra, mình hôm đó vừa vào phòng liền ngã đi bất tỉnh lúc tỉnh lại cũng đã bị mọi người quay xem nhưng mặt trên người tôi một chút dấu vết cũng là không có tổng giám đốc à tôi tin tưởng chúng ta lặt trong sạch chỉ là bị người ta tiến kế mà đứa bé là bầu ối của tôi cùng với văn thiên cũng không có một chút quan hệ nào với tổng giám đốc cả tôi cũng không muốn bởi vì con bé mà khiến anh cùng với khải nhi sinh ra hiểu lầm liêu phàm vội vàng cất lời giải thích cô sợ nếu như chuyện vỡ phần này phá hư đi tình cảm của tổng giám đốc và tiểu khải Nhi có thật không Lệ tế ái này rốt cuộc lại đang lừa gặp tôi sao cô ta còn nói rằng đã cho tôi ăn sơn dược, Tây Ban Nhan liều mạnh Làm hại tôi mấy tháng này luôn sống trong sự ái náy Nghe em nói như vậy thì tôi cũng đã yên tâm rồi ngài đừng đưa bé này không phải là của anh Nghe được liều phạm nói Đêm đó đã không có chuyện gì xảy ra Trong tim của anh đột nhiên nhẹ nhõm hẳn Thì ra là anh trong sạch Anh rốt cuộc không cần phải cảm thấy ái náy đối với liều phạm nữa Liều phạm ôm cục cưng nhớ lại truyền đêm đó đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Vân Thiên mà cô vào trong phòng nghỉ. Cô có một chút cần chứng cất tiếng hỏi: Tổng giám đốc à, lúc ấy là ai đã dẫn anh đi tới phòng nghỉ vậy? Làm sao chứ? Đừng tráng nhân mày lạnh, chuyện này có liên quan gì tới Vân Thiên chứ? Tổng giám đốc à, cậu xin anh hãy nói cho tôi biết đi mà. Liệu phạm có một chút nắng này, cho mắt sạch qua một tiêu cổ sở. Là Vân Thiên, hôm đó tôi không tìm được cả nhìn. Phần Thiên nói là có thể cô ấy có đậu trong phòng nghỉ. Vì vậy tôi liền đẩy cửa ra. Thấy em nằm ở trên giường. Tôi còn tưởng rằng đó là tiêu khải nghi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì tôi đã té sử xuống đất. Cái gì cũng không còn biết nữa. Trong lòng đường trá đột nhiên tưng lên một sự cảm chẳng lành. Thấy sắc mặt của Liêu phàm càng lúc càng khó coi. Thì lại càng càng định suy đoán của anh. Không, không thể nào. Phần Thiên làm sao có thể đối với tôi như vậy chứ? Liêu phàm đột nhiên ôm sát thân thể nhỏ nhắn của cục cưng. Lớn tiếng mà khóc rớng lên Mối tỉnh đầu của cô Người đàn ông mà cô dùng cả trái tim để yêu Làm sao có thể là một người đưa tiện như vậy Hắn vậy mà lại lừa phạt cô Hãm hại cô Đây rốt cuộc là tại sao chứ Trong lòng tràn đầy thất vọng Nỗi thất vọng đối với người yêu Lòng của cô rất đau Không có gì khiến cô thương tâm hơn Cả việc bị Vân Thiên lừa gạt. Tình yêu say đắm Nhưng khiến cô đau lòng này Nên thổ lộ với ai đây Ôm bảo bối vào trong ngực nước mắt ảo ảo chảy xuống. Thì ra là cô cùng với đứa bé đều là thứ bị tân thiên vứt bỏ. Trong lòng của hắn cằn bản không có vị trí dành cho cô. Liêu phàm à, em đừng khóc. Nước mắt của Liêu phàm khiến đường cha không biết phải làm sao cả. Anh thật không biết phải làm thế nào để an ủi một người phụ nữ bị tổn thương. Thấy bả vai của cô run rẩy, anh chỉ ngồi ở bên mép giường ôm cô vào trong ngực, lấy tay vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng cô. Tổng giám đốc. Phần tiền làm sao rốt cuộc lại làm như thế? Tại sao chứ? Tôi yêu anh ta đến như vậy cơ mà. Liêu Phạm ở trong ngực đừng cho khắp nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net